Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Nàng tiếp tục nói: Cứ quyết định như vậy đi, 8 ngày sau, nhất định máu nhuộm cả thành Linh Châu. Đàm Phán làm ăn ổn thỏa. Phong Phi Vân ở ngân câu phường lại mua ba bụi cây huyết linh miêu rồi mới rời đi. Trở về phủ thành chủ trong lòng cảm thấy phấn khích rất nhiều. Đem ngân câu phường buộc vào trong trận chiến Bước cờ này Phong Phi Vân quyết định đối phó với Tam gia cũng đã giải quyết xong. Nhưng mà lão thái bà ấy vẫn chưa hề hiện thân, lại làm cho lòng hắn hết sức hiếu kỳ. Thân phận người này rốt cuộc là gì? Lúc Phong Phi Vân đi rồi, tấm rèm nhẹ nhẹ vén lên. Một bàn tay trắng tựa như mỹ ngọc đưa ra ngoài. Đây là chẳng khác nào ngọc thủ băng điêu. thật giống như một đát thanh liên ở trên mặt hồ nở rộ. Trịnh Đông Lưu thấy cánh tay đưa ra ngoài, lại lần nữa vội vàng nằm rạp xuống quỳ trên mặt đất. Tựa đầu ngoan ngoãn mai hạ, gần như quỳ sát mặt đất. Thật giống như một con chó trung thành gặp được ông chủ. Cô gái này ở gia tộc Ngân Câu có địa vị cực cao, hắn cũng không dám mảy may tiếp đón không được Chu Đáo. Đẹp nhi, đẹp nhi, đi theo hắn. Trên lòng bàn tay ngọc tràn ra một một màn mây khói trắng, một đoàn sương mù lượn lờ. Từng tia vân vũ ngưng tụ biến thành một con hồ điệp thủy tinh màu trắng. Lúc đầu con vâng. U. Vên. Quy. Quy. Ờ. Nơ. Này vẫn không nhúc nhích, thế nhưng dần dần lại sống lại, cánh nhẹ nhàng rung lên. Từ trong bàn tay nàng bay ra ngoài, bay ra ngân câu phượng, hướng về phong phi vân mà đuổi theo. Hồ điệp bạch sắc chính là linh khí ngưng tụ lại, lúc đầu đã thông minh có thể so với một nửa linh thú. Chủ tử, thân phận người ca quý, hà tất vì một tên phong phi vân nho nhỏ mà làm trễ mất 8 ngày ở thành Linh Châu? Trịnh Đông Lưu có vẻ không hiểu, giọng nói có vẻ khiêm nhường hỏi. Thanh âm của nữ tử thần bí không hề khàng khàng nữa, ngược lại trong trẻo chẳng khác nào chim hoàng oanh, nói. Người này thật không đơn giản, lại có thể ngăn cản được tam tầng uy ác của ta. Tu vi rất là quái lạ. Đây là thứ nhất. Thứ hai, một người tu sĩ nho nhỏ chỉ ở linh dẫn Trung Kỳ mà có can đảm đối địch với cao thủ tiên căng Trung Kỳ. Thật là làm cho ta không thể không bội phục can đảm và khí phách của hắn Nếu như hắn thật có thể tiêu diệt ơn trảo ban Hơn nửa thương vong chưa đến một trăm Như vậy thì tuyệt đối là nhân tài hiếm thấy Ta cũng không luyến tiếc gì mà cùng hắn kết giao bằng hữu Trịnh Đông Lưu nói Phong Phi Vân nếu là có thể làm bằng hữu với chủ tử Như vậy thì thanh danh vang khắp thiên hạ hang quanh tiếng chức vùng vực nằm ở trong tầm tay. Đây tuyệt đối là tu hành tám kiếp hắn cũng không có được phúc phần như vậy. Trịnh Đông Lưu chính là biết rõ thân phận của vị chủ tử này khó lường vực nào. Co như là gia chủ đương thời Phong gia của Nam Thái phủ gặp nàng e rằng đều phải khom mình hành lễ. Như thành chủ Linh Châu Phong vạn vạn ở trước mặt nàng quả thực chỉ có thể xem như loài dung dế. Một câu nói của nàng đủ để điều động nghìn vạn lần đại quân. Phong Phi Vân nếu thật có thể được nàng tán thưởng như vậy thì tiền đồ quả thực không thể nào có giới hạn. Thế nhưng ánh mắt chủ tử cực cao. Người bình thường nàng căn bản là nhìn không thuận mắt. Thời gian lướt qua như bóng câu qua cửa sổ, 8 ngày đã trôi qua rất nhanh. 8 ngày này Phong Phi Vân chỉ đi vào doanh trại của thành vệ quân có một lần. Lúc khác đều dùng để tu luyện. Sau khi gặp qua vị lão thái bà thần bí ở ngân câu phường, Phong Phi Vân hiểu được thực lực của mình còn kém xa lắm. Mấy ngày nay đều ở đây dùng huyết linh miêu rèn luyện huyết dịch. 8 ngày hắn liền dùng hết 8 buổi huyết linh miêu. Bây giờ hắn không mượn lực nén của nước cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận được dược lực của huyết linh miêu. Huyết dịch trong thân thể vừa biến thành màu đen một chút, tốc độ lưu thông của huyết dịch cũng trở nên nhanh hơn. Tám ngày này, Phong Phi Vân đi đến ngân câu phòng hai lần, nhưng lại không còn nhìn thấy vị lão thái bà thần bí kia. Ngay cả 16 tên thần quân thiết giáp cũng hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân quang người nhảy lên cởi trên lưng một con mãnh hổ xếp hồng tay cầm dây cương cười lớn một tiếng. Lưu lão Hôm nay chúng ta chính là đi chút thọ, không cần phải khẩn trương như thế. Lư quản gia mặc y phục bào sam màu đen, nhưng thế nào cũng không có thoải mái, vẻ mặt nghiêm nghị cười một tiếng. Huệ Ưng Đại viện mặc dù là chỗ nguy hiểm nhất thành Linh Châu, thế nhưng lão nô chẳng chút nào khẩn trương. Chẳng qua lão nô đang vì lo lắng cho thiếu gia. Kỳ hạn 1 tháng hôm nay đã qua 8 ngày, người lại không có một chút động thủ. Lư quản gia cảm giác mình hoàn toàn không đoán ra tâm tư trong lòng của Phong Phi Vân. Hắn thật giống như là một chút nóng nảy cũng không có. Rõ ràng đã cam đoan thề chân thành rằng sẽ tru diệt Tam gia. Thế nhưng bây giờ lại giống trống khu chiên chạy đi mừng thọ cho hắn. Đây rốt cuộc là mạnh miệng hay sao? Phong Phi Vân thần bí cười cười, nói: "Nói không chừng hôm nay ta liền động thủ." Lư quản gia hiển nhiên không tin hắn sẽ động thủ vào hôm nay. Dù sao 5000 tên thành vệ quân kia căn bản cũng không có điều động. Lẽ nào hắn mang theo hơn 100 tên gia nô đi diệt mấy ngàn tên ương trảo ban ư? Đây quả thực là trò cười. Hơn 100 tên gia nô này chẳng qua chỉ là lao công vận chuyển quà mừng. Mấy chục xe quà. Đây cũng không phải là một hay hai người có thể chở hết. Phong Phi Vân đặc biệt chỉ mời tới hơn 100 tên gia nô thân thể cường tráng để vận chuyển. Đây lại là lần đầu tiên phong thiếu gia này đi mừng thọ cho Tam gia. Ra tay dĩ nhiên là khá hào phóng. Quà mừng tổng cộng 28 chiếc xe lớn. Mỗi một chiếc xe lớn đều chở 4 cái rương sắt lớn. Bên trong chư quà mừng hoàn toàn không nhẹ. Đầy tớ đem những thứ này vận chuyển mệt đến ngất ngơ. trong miệng phong phi vân hừ hừ dẫn đầu chồm chồm điệp điệp đoàn xe đi mần thỏ